Bạn đang nghe tủ sách tuổi hoa, loại hoa đỏ, truyện bí mật dầu lửa, phần 1 chương 9 và 10. Chương 9, Điều bí mật của Đại tá Đại tá hỏi nàng, còn cô, cô nghĩ sao về điều ấy? Đàn bà bẩm sinh có trực giác linh cảm, chắc thấy rõ hơn đàn ông chúng tôi. Ông già sen vô, tôi chắc chắn rằng nó cũng đồng ý với tôi. Thiếu nữ đáp một cách tin ranh. Cái đó còn tùy, nếu ông bắt anh Sam kéo dây 10 năm thì khó mà anh ấy giàu được, tội nghiệp. Phải tôi đâu có đủ tiền trả anh ấy mỗi ngày một đồng trong một thời gian lâu như vậy được. Tôi nghèo, cả sản nghiệp của tôi chỉ có cái máy đó thôi. Nếu vậy thì anh ấy đã mất trí rồi, vì anh ấy tin chắc rằng theo ông kéo dây thì sẽ giàu lớn. Ông rác cười nửa miệng, nói nhỏ nhỏ. Tôi tưởng phải nói minh bạch cho ai nấy đều biết. Thật ra không có một ai tưởng tượng được công việc của tôi hết. Ông smile lớn tiếng. Tôi đã nói với ông rằng tôi không tò mò muốn biết mà. Việc riêng của ông, ông làm sao thì làm, mặt ông. Ông rác yên lặng trong một phút rồi nói. Chiều nay nóng quá, rượu bia này tuy ngon, nhưng có trà nóng thì thú lắm. Mature ngạc nhiên nhìn ông. Cô pha trà cho tôi được chứ? Dạ được, nhưng ông phải đợi một lát. Bếp đã tắt mà củi thì hết, anh Sam kiếm cho em vài cành khô nhé. Sam sắp sửa đứng dậy, đại tá ra dấu cho anh ngồi xuống. Ông Smile, ông có chút dầu không? Ở đây, nhà nào mà không có, suối dầu ở ngay trước cửa mà không múc thứ thuốc trị bá chứng đó về thì ổn lắm. Được. Rồi đại tá đứng dậy, bảo Maturi kiếm một hộp thiết cũ. Ông đổ chút dầu vào trong hộp, đốt lên và hỏi. Tại sao phải dùng củi? Ngọn lửa này còn nóng hơn các thứ khác nữa. Cô đặt son lên đây và cô đã đoán được dự định của tôi rồi chứ. Maturi đáp nhỏ nhỏ. Tôi đã đoán được một chút nhưng xin ông giảng thêm. Đại tá giống giạc giảng. Thứ giàu đó người Pháp gọi là Petro. Bà con thấy công dụng của nó chưa? Thấy nó ích lợi cho các bà nội trợ ra sao chưa? Nhất là ở Châu Thành công dụng của nó còn lớn hơn ở đây nhiều. cả thế giới cần tới nó ông già nói phải nhưng nó nổi trên mặt nước tại sao ông không múc về mà phải dùng cái máy ấy ông trát mỉm cười chắc ông đã nghe câu nói ở châu âu nhất là ở nước anh người ta đã chế ra những máy kỳ dị chạy bằng hơi nước và ở miền tây nước mình mới đây có người bắt đầu dùng thử nó rồi chứ phải có nhiều củi và than để đun sôi nước trong các máy ấy Nếu bây giờ dùng dầu này hoặc hơi của dầu này để đốt những nồi xốp dê Thì khoa học tiến bộ biết bao nhiêu, ông thấy không? Ông già đáp một cách cường quyết Lão chẳng biết chút gì về máy móc hết mà cũng chẳng thấy nó dùng được việc gì cả Ông không thấy sao? Ông sống ở đây như giữa bốn bức tường một nhà khám Ông không thích xe lửa sao? Ông có biết rằng chiếc đầu máy kỳ dị Chiếc xe lửa của Stephenson đó chạy một giờ trên 50 số và chở được 100 hành khách. Không kể hàng hóa nữa không? Một ngày kia, chúng ta sẽ có một chiếc xe lửa đi ngang châu Mỹ, từ Đông qua Tây. Mà có lẽ không mất đầy một tháng. Ồ, già rồi, tôi không ham du lịch nữa. Ông nghĩ sao thì nghĩ, tôi ở đây dễ chịu lắm. Một căn nhà vài thửa ruộng đủ rồi. Ông là người vị kỷ. Nhờ xe lửa mà đồ ở tỉnh trở về đây sẽ bán với một giá rẻ bằng nửa giá quá đắt hiện nay. Hơn nữa bắp của ông, hết thảy những huệ lợi của ông, ông có thể chở ra tỉnh bán giá cao hơn được. Ông smile nhún vai. Ông có vẻ thích và để ý tới xe lửa vì nó có lợi cho ông. Ông hỏi, vậy ông tính cho thằng Sam làm sở xe lửa ư? Không, tôi nói đến xe lửa vì dầu lửa có thể giúp cho nó phát triển được. Thật ra tôi chỉ nghĩ đến sự tiến hóa của nhân loại thôi. Nhờ dầu lửa, kỹ nghệ có thể khuất trương lạ lùng và sẽ có được sự phát minh kỳ dị. Maturi sang vào. Nhưng điều tôi không hiểu là dầu nổi ở trên mặt nước mà tại sao ông lại phải đào để kiếm nó? Đại tá mỉm cười. Cô thử tưởng tượng cả thế giới sẽ cần dùng biết bao nhiêu dầu. Dầu ở suối này đủ sao được, vậy phải kiếm thêm nữa. Cho nên tôi phải đạo đất Tôi nghĩ thứ dầu nổi ở trên mặt suối này Và trên mặt hồ Eri cũng vậy Đều do mỏ ở dưới đất cả Nếu máy của tôi đào nhầm một mỏ đó Và tới lớp dầu Thì tôi chỉ có việc múc lên Vậy anh Sam có lý mà tôi không ngờ Anh ấy đã may mắn gặp được ông Dù ông có lầm đi nữa Thì ý đồ cũng rất mới mẻ Đại tá mỉm cười với nàng Còn Sam thì mắc cỡ Đỏ mặt tía tay lên Nói với người yêu, em biết nhận lỗi như vậy, đáng khen lắm. Nàng nhũng nhận đáp, tính em thành thật. Đại tá uống bia, mơ mộng một lúc rồi nói. Hết thể các nhà phát minh hồi đầu đều bị thiên hạ cho là điên, Archimede điên, Raleigh điên, Baxter điên, tất cả những người mà nhân loại mang ơn đều điên, điên ráo. Người ta muốn cho tôi ra sao thì cho, tôi không cần. Tôi biết rằng tôi có lý. Tôi tin chắc rằng tôi không lầm. Có thứ dầu lửa đó, làm gì mà chẳng được. nhờ đó không cồng kềnh như thang và củi. Biết đâu người ta sẽ chế tạo được những xe lửa đặc biệt, những xe hai ba chỗ ngồi, chạy trên đường cái nhanh như gió. Biết đâu người ta sẽ chẳng nhờ sự phát minh của tôi mà chế một máy bay được ở trên không. Ông già nói, Thôi đại tá ơi, ông đi quá lố rồi. Ông rác đập mạnh tay xuống bàn, la. Tôi đi quá lố Có ngày nào là tôi không nghe người ta thực hành được những điều bây giờ Ai cũng cho là tự nhiên Nhưng 10 năm trước thì người ta cho là không sao làm được không Tại sao lại không thể có những máy bay được như chim Ông cho tôi biết một việc gì mà loài người không làm được nào Đại tá có thể nói hàng giờ được Ông gặp một vấn đề ông thích nhất Đó là cái mộng vĩ đại của ông Maturi mỉm cười nghe ông Không có vẻ chi mỉa mai hết Đàn bà dễ hiểu được Những ý cao cả quảng đại hơn đàn ông Họ sẵn sàng nhận hết Những ý nghĩ đó như người mẹ Chịu những ý muốn kỳ khôi của con nít vậy Nhưng đại tá đã Đánh thức những tình cảm cao đẹp Mà nàng không ngờ rằng mình có Ông đã xé bức mạng Phủ mắt nàng và nàng đã thấy Thế giới mênh mông hơn Ông điên hay chỉ là một thi sĩ Ông có lý hay chỉ là mơ mộng Nàng không biết Nhưng biết rằng tâm hồn ông cao thượng và không nên cười ông Ông Sma nhắc lại lời của đại tá Một việc gì mà lời người không làm được ư Thì đây, ông khoan lanh như vậy Xin ông lấy dầu ở dưới đất lên dùm tôi Rồi tôi lấy lên cho ông coi Tôi mong vậy Nhưng hình như chúng tôi đợi lâu quá rồi Đại tá sắp đáp thì có tiếng la Sam chạy ra cửa sổ hotgan và Ken theo sau Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên nền trời xanh như biển Một ánh đỏ rực nhuộm máu một phía chân trời Tiếng la hét theo gió đưa tới Lớn hơn và rõ hơn Tim đập mạnh, Sam nói Họ hô tấn công Ông Smy bình tĩnh, vừa đáp vừa đi lại phía tường Gỡ cây súng cũ bóc ở đinh bằng sợi dây da Chắc chắn là tụi da đỏ Ông Trác để hết cả súng ở trại, bực tức la Có những khí giới tốt đó ở đây Thì loài cẩu trì ấy sẽ trốn chạy hết ráo Sam vẫn ngó ra ngoài Có vài người đi ngang qua biểu anh Tụi da đỏ mới đốt rừng và rút lui rồi Ông Smile nói Đốt rừng? Vì là nghĩa lý gì? Chúng có thủ đoạn gì đây? Đại tá chạy ra ngoài Nhìn về phía trời đó rực kêu Trời ơi! Có vẻ như phía trại của chúng ta Ông già theo ra Tôi không lấy làm lạ Tôi đã biểu trước mà Ông nên mừng rằng chưa đào được lớp dầu Nếu không thì lúc này đấy Cả làng Titovili Sẽ ở trong một cánh ngộ dữ Ông bạn ơi Thôi đừng nói tới những lời phát minh của ông nữa Nhưng đại tá không nghe Gọi Hotgan, Ken và Sam Chạy về với tôi Cứu được vật gì thì cứu Trong đêm tối Cả bốn người cùng chạy Ken Mập hơn, thỉnh thoảng vấp vào đá và rễ cây vì không thấy rõ đường. Đại tá và Sam cứ chạy thẳng về phía trước, qua được mọi trở ngại, không vấp pháp. Họ tới chỗ trống và thấy căn nhà ván của họ bốc lửa ngùn ngục. Thất vọng, ông ngừng chân, nắm tay lại, bức tóc la. Cứu cái máy, cái máy trước hết. Rồi họ chạy lại, cây để cất nhà là loại có dầu, cho nên cháy bừng bừng. Như có ai tưới dầu vô. Đại tá và Sam cùng tới, thấy máy bị vùi dưới một đống thân cây. Rõ ràng có kẻ đạp mạnh vào nó, nhưng có phá nổi không? Chú Thích, Stephenson người Anh, sinh năm 1781, mất năm 1848, được coi như là nhà phát minh ra đầu máy xe lửa. Achimari là nhà bác học Y Lạp, ở thế kỷ thứ ba trước tây dịch. Galay là nhà thám hiểm Anh ở thế kỷ 16 tìm được nhiều miền ở Mỹ. Baster là nhà bác học Pháp ở thế kỷ 19. Chương 10 làm lại hết. Sáng sớm hôm sau, khói còn bốc lên ở trên đống than và tro di tích của căn nhà ván. nhưng đại tá không để ý tới cảnh ấy. Hè hụi với ba người kia gỡ bộ máy ở dưới đống cây ra. Máy bị đập mạnh làm hư nhiều bánh xe có răng cưa. không những cây đòn và gãy một cái cán quay tụi da đỏ tuy không phá tan tành nó được nhưng nó cũng đã thành ra vô dụng thế là cả bốn người không còn gì hết trừ những đồ mặc trong mình đại tá thất vọng vô cùng ông nghĩ thế nào cũng phải trở về biết bên để chữa máy nhưng về cách nào xe cũng đã bị đốt còn la thì bị tụi da đỏ dắt đi rồi khí giới mất hết Mà Sam cho rằng như vậy là may, vì nếu còn thì đại tá đã đâm bổ vào rừng đuổi theo tụi da đỏ để trả thù, và như vậy thì nguy hiểm tính mạng cho ông thôi. Trong khi đại tá tiếc cái máy quá, mắt không rời nó, thì hốt gan lẳng lặng trở về nhà ông Smile, mượn cây súng cũ của ông, đi săn bắn để có thịt ăn, vì anh đoán được không sớm thì muộn, thức ăn sẽ hết. Ken kiếm được một lưỡi búa, bàn lấy dao nhỏ đéo một cành để làm cán, Và bắt đầu đốn cây, cất nhà ván khác Sam cũng không muốn ở không Nói với đại tá Tôi không đến nỗi vụng về Biết cầm búa đập đe Tôi đã hiểu qua loa bộ phận của máy này Nếu ông tin tôi thì để tôi thử sửa nó xem sao Ông trác nhìn chàng một lúc Như để dò xét Những khả năng của chàng rồi thình lình quyết định Anh muốn làm sao thì làm Dù sao nó cũng hư rồi Không thể hư hơn được nữa Trong mấy ngày sau, mỗi người làm việc một nơi, hot gan đi săn, thấy ở bên bờ một dòng suối nhiều tổ hải ly và vốn thông thạo, chàng nghĩ ngay đến số tiền sẽ thu được nếu bán bộ lông của những con vật này. Chàng săn bắn, đặt bẫy, bắt được nhiều rái cá trồn hương. Ken cất nhà, Sam gỡ bộ phận của máy, trở về nhà cha, nhờ cha giúp đỡ và ráng sửa những chỗ hư hỏng. Hai cha con không phải là thợ rèn chuyên môn, nhưng ông già thường nói hễ can đảm và chịu khó thì việc gì cũng thành. Với lại ông cũng muốn giúp đỡ Sam, mặc dù ông đã chỉ trích dữ dội, nhưng những lời của đại tá cũng đã làm cho ông cảm thấy rất cảm động và ông tự nghĩ nếu một ngày kia ông trát thành công thì cũng là nhờ ông sửa máy cho. Điều ấy làm cho ông hơi tự đắc. Còn đại tá không bỏ phí một phút, Theo dòng suối, tính toán mực nước có dầu và dò xét tính chất của đất ở chung quanh. Buổi tối, họ hồi hộp cả ở bàn ăn. Do cô Machuri dọn, chỉ được có Hotgan gan là ở lại trong rừng. Sau bữa cơm, đại tá luôn luôn nói về mộng tưởng của ông và ai nấy đều thành tâm nghe như tín đồ vậy. Ông Smile không muốn mỉa mai hoặc vạch những nỗi khó khăn có thể làm cho công việc thất bại nữa. Ở gần đại tá, ông bỏ được tật yếm thế vì đại tá đã quên những sự phá phách của tụi da đỏ và nhiệt tâm làm việc lại rồi. Nhiều tối, ông Smile xin đại tá kể cho nghe những sự tìm tòi của ông trong ngày đó và đại tá hăng hái nói. Các nhà hóa học sẽ tha hồ nghiên cứu thứ dầu ấy. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ thành công. Dầu lửa ở đâu mà ra? Từ trước tới nay chưa ai biết gì hết. và ông đem hết những điều ông hiểu biết giảng giải cho những người chung quanh chăm chú nghe. Theo ông thì dầu lửa nổi trên mặt nước, chỉ có thể do những mỏ ở dưới đất thôi. Nhưng tại sao lại có những mỏ ấy? Ông cho rằng có vô số thảo mộc và sinh vật tàn trả, biến chất đi, đóng ở dưới đáy biển, bị vùi dưới lớp đất, cát, sỏi do nước sông cuốn tới, hoặc bị lấp dưới lớp đá trong những cuộc biến động lớn từ hồi tiền sử. Vì vậy, ông rất chú ý xem xét tính chất của đất. chưa đầy 2 tháng, máy đã chạy được, nhà đá cất xong, Hotgan đã trở về với rất nhiều gia thú vật. Sam biết giá gia, nói rằng Hotgan nhờ may mắn và kiên nhẫn, đã có một tài sản khá. Sắp khởi sự lại được, ông già Smile có khiếu về máy móc, sửa máy với con, thấy vui vui, không chịu ở nhà một mình nữa vì buồn, xin bỏ công việc đồng án để giúp đại tá. đại tá bằng lòng ngay làm việc moi gan địa cầu thì bao nhiêu người cũng vẫn là thiếu tôi vui lòng nhận ông và cũng sẽ làm cho ông giàu ông lão và mấy tiếp tục mỗi ngày đào sâu được một thước cứ cái đà ấy thì theo ý ông trác phải sáu tháng mới tới lớp dầu. mà khi đoán vậy ông còn lầm nữa chú thích hải ly một giống thú thuộc về loài chuột ở bắc mỹ và châu âu Ngón chân sau có lớp da dính như chân vịt, đuôi lớn và có vẫy Chúng cắt những cây nhỏ, lôi tới bờ suối làm đập, rồi cất tổ bằng đất ở trên đập Bộ da của chúng bán rất được giá